Tấm lụa đào chương 26 Sương nói với các cô học trò Bữa nay lớp học bắt đầu Chị cho các em biết trước một chương trình gồm các món da chánh Có 3 phần Các món ăn chánh gồm 100 món để dùng Ăn thường ngày, đãi tiệc, tiệc lớn, tiệc nhỏ Các món mứt bánh kẹo gồm 70 món bánh mứt ta, tàu và tây Các món chè, cháo, gỏi, bì, giò gồm năm mươi món. Cộng chung trên 300 trên 300 món, học hết phải mất 1 năm rưỡi. Vừa học vừa hành để đi ăn thử hoặc để bán lấy tiền mua vật liệu học. Muốn thành tài đứng ra nấu nướng cho một bữa tiệc lớn, các em phải kiên nhẫn. Học trò toàn những cô gái con nhà khá giả đến đây thụ hứng, được xương xin phép cha mẹ chồng cho ăn ở luôn trong nhà khi sự khi chưa xuất giá xương cũng đã mở lớp tại gia và học trò của xương đã làm rạng rỡ danh của thầy trong khắp vùng quanh đây xương nói tiếp riêng về môn theo thùa may giá thì chương trình như sau may quần áo bà ba sơ mi cục tay quần dài quần tây cộc quần tây dài áo dài đàn ông áo dài đàn bà áo dài tân thời đồ cưới áo thắt chỉ các loại Muốn học hết phải một năm, còn về môn thiêu thì có, theo bông hoa, theo chữ nho, các loại thiêu bằng chỉ màu, theo bắt mũi, theo tấm chấn và tiền bàn. Muốn học hết cũng phải mất một năm rưỡi, hai năm. Một cô học trò 16 tuổi nói, Em học hoài, không kể là mấy năm, chừng nào hết nghề của chị thì thôi. Một cô khác lại nói, Em chỉ sợ chị dạy tụi em được ít bữa Rồi bỏ tụi em bơ giờ chứ Bỏ sao được mấy em ảnh trước chị lên trên tỉnh với ảnh Thì chị bỏ tụi em chứ sao Sương đỏ mặt Một cô khác lại chim vào Ồ cái đó thì dám lắm mà nghe Không lẽ ảnh Đức chị à, Chị không đi Ảnh đi mới có mấy tuần lễ Mà coi bộ chị rầu rỉ ốm o rồi đó à cô học trò nói không sai mấy từ hôm chia tay với chồng tới nay sương cảm thấy buồn dây gớm ông tư vợ tư luôn luôn nhắc nhở cho nàng dâu thấy sự quan tâm của ông bà bà má có dặn nó khi nhận việc xong thì tìm phố mướn để ba má đưa con lên chồng đâu thì vợ đó sương an tâm nhưng để cho ba mẹ chồng thấy mình không phải là một kẻ vô tích sự và cũng để lấp những lỗ hổng thời gian Nàng mới xin ông bà Tư cho mở lớp này Ông bà được danh lẫn lợi nên đồng ý ngay Ngoài ra hai chị em Mẫn, Thiệp cũng được dịp trao dồi nữ công trước khi về nhà chồng Sương đưa dở cho học trò chép Trẻ thì ngồi ở bàn nhà trên Người kê lên góc gián nhà ngang Trẻ lại xuống bếp để có hơi ông táo Chớ không có bàn ghế như ở nhà trường Còn tối thì na nhau ngủ ở các bộ gián Hoặc giờ buồn của Mẫn và Thiệp Ở nhà không có con trai lớn nên không có sự nam nữ thọ thọ bất thân. Xương vào buồn nằm tìm sự im lặng. Không khí vắng vẻ gửi cho nàng những đêm sầu tư lẫn hạnh phúc. Có hạnh phúc đến trễ và không trọn vẹn Giới thương ở bất chân cũng là giới thương trong tim nàng. Tại sao trong phút giây mà chàng trút nguồn sống rào rạt cho nàng thì chàng lại gọi tên người khác và những tiếng Pháp. Một cô đồng nào chăng? Nàng bật dậy móng nhực mốc những bức thư trong rương ra Nàng chỉ nhìn những dòng chữ rồi nước mắt trào ra Làm mờ cả trời đất Đã bao nhiêu lần nàng định đưa cho bảo xem Và nhờ bảo truyền cho ba má những cửa nhục Đớn đau của nàng Đã bao nhiêu lần nàng cảm thấy bị phán bội bỏ rơi Và nàng muốn trở về với cha mẹ Tấm lụa đào treo trên đầu cửa buồn trước đây trong rực rỡ Mà nay nó chỉ mang tới cho nàng nổi quẩn thiêu và xót xa, mai mỉa Nhưng rồi có lúc nàng nghĩ, những bức thư kia chỉ là một sự đùa chơi chốc lát Cũng như những anh chị nàng trước đây, ai cũng viết và nhận thư tình Nhưng cuối cùng đều lập gia đình theo phong tục ông bà và ăn ở thuận hòa với nhau Một người có tài như chàng, sống giữa đám đông, làm sao tránh được những chuyện này nọ sự kêu tên cô đầm lai nào đó chẳng qua là một thói quen chưa bỏ được của chàng. nàng bắt tội chàng gây gắt và cũng chính nàng vào chữa cho chàng. một trong những điều gia huấn có câu: trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên một chồng. hơn nữa sách thánh hiền còn dạy: trinh nhi bất lượng nghĩa là điều sai quấy không cần nghĩ tới, mình chỉ nên làm bổn phận cho mình, của mình cho đầy đủ. Tự nhiên người sai thấy đó sẽ sửa mình Sương thiếp đi trong giấc điệp không mơ mộng Nàng cảm thấy mình cao thượng hơn lên với ý nghĩa của câu Chữ do cha nàng dạy cho nàng từ bé Bỗng có tiếng đập cửa Chị Sương ơi chị Sương có học trò mới tới Ở đâu tới vậy Dạ không biết Ừ được rồi để chị tiếp Sương lật đập ngồi dậy bới đầu tóc xốc lại áo rồi bước ra nhắc trong thấy cô học trò sương giật mình đây là một cô gái thành thị chứ không phải là ở miệt trường quanh đây quần áo cô ta bình thường nhưng mặt mũi xinh đẹp văn minh tóc quăn tự nhiên hai bên thái dương và trước trán nàng ta lễ phép dạ thưa chị em tên là lệ của là lan nhà ở trên tân hòa nghe nói chị ở lớp chị mở lớp dạy nước công nên ba má cho em xuống học Em định học môn gì? Nấu ăn hay theo thùa? Dạ em thích cả hai Tân Huệ chứ không phải là Tân Hòa Chị Sương ạ Một cô học trò xen vào Chị nói chị ở trên Tân Huệ Sao tôi không biết? Tôi cũng ở Tân Huệ đây nè Cô gái tên Lan nhanh nhẫu đáp Tôi thì ở góc Tân Huệ Nhưng đi học trên quận nên chị không biết cũng phải Chị học trên quận thì còn thì giờ đâu mà học nữ công? Em thôi học lâu rồi, nhà buôn bán lạc giặc Này ba má em sắp làm lễ du quy cho em Nên em học một ít nghề Khéo trước khi về làm dâu cho người ta Khỏi mang tiếng là cha mẹ không biết dạy con Sương thấy cô gái ăn nói trôi chảy thì mừng Thầm nhận được học trò tốt Sương hỏi Em học hết trường quận hay chưa? Dạ, em có lên trường tỉnh một năm rồi Gia đình đơn chiếc nên phải ở nhà sương càng mừng rỡ, nói vậy thì em vừa làm học trò vừa làm thầy chị luôn. Dạ, em đâu dám vậy thưa chị. Sương tự nhiên bảo, chị nói thiệt mà, gì trong mấy chục món ăn, gì trong mấy chục món bánh chị sắp dạy có những tiếng chị học rồi quên, bây giờ đọc cũng không hiểu. Sương đi vào buồn lấy sách ra lật lật và bảo cô học sinh đọc và cắt nghĩa dầm rồi gặng hỏi. Mà em tên thật là gì? Lệ hay Lan? Em tên là Lan. Hồi nãy em nói lộn tên em gái em. Vì hồi nhỏ em dùng cây xanh của nó để đi học. Nên ai cũng quen miệng kêu em là Lệ. Về nhà mới trở lại tên Lan. Do đó em cứ lộn hoài. xương đưa sách cho Lan. Lan đọc một hơi. Nào là April Cây thông đêm Giáng sinh Biscuit Champagne Bánh xăm bánh Corson over Bánh sừng bò Thuy đa mùa Bánh giếng ái tình Đám học trò bỏ chép bài bu lại Nghe đến đó cười ngặt nghẽo Bánh gì mà có bánh ái tình Nghe lại vậy chị Sương Một câu hỏi Đây là tên bánh thôi em à Cái bánh ái tình là bánh làm sao chị Bộ ai ăn bánh này Cũng phải cảm người làm bánh chắc à Vậy chị nên dạy tụi em Món bánh này trước nhất Để đại mấy anh có tánh bê hè chơi. mỗi trò vui vẻ, góp một câu nhộn và cười ngã tự nhiên với nhau. Sương cũng hơi ngượng nhưng vui, nàng nói. Có loại bánh này thật chứ không phải chỉ đặt ra đâu. Cách làm như vậy nè, đổ kẹo lên trên khai, cán mỏng ra như bánh tráng của mình. Rồi cuốn tròn lợi dựng lên, nên làm bằng bánh gato như hình cái giếng. Ở dưới đá giếng có một cái trái tim hồng làm bằng cà rem. Người ăn cứ bẻ ra cho tới lúc lộ trái tim ra thì lấy dao cắt. Có bao nhiêu thực khách thì cắt mấy phần. Đang tiếp. Trong sách nói riêng, có trái tim kia cũng là một món bánh khác tên là uh, cream chantilly hay gọi là gâteau. Tantigun cũng được đó chị. Một trò lại nói trái tim thuộc về ai thì một người thôi chứ cách ra như vậy chẳng quá ra chia sẻ tình cảm hay sao ai mà chịu câu nói vô tình chạm tới bà thầy nàng nói đây là việc ăn bánh ngọt chứ không phải chuyện tình cảm hay mà sương nhận cô học trò đọc được tiếng pháp trôi chảy thì mừng lắm sương nói hồi trước chị chỉ học tới nửa quyển minh moot rồi nghĩ ở nhà học chữ nho minh moot là cái bánh gì sương cười Bánh thì Min phơi, còn Min một là một ngàn chữ Tây chứ không phải là tên bánh Ví dụ như mer, pear là cha, po là da, share là thịt, cana là con vịt, cork là gà, maison là nhà, port là cửa, phơ là lửa Chị chỉ có nhớ bấy nhiêu thôi, còn bao nhiêu trả lời cho thầy hết trơn còn chữ nho chỉ biết tới một ngàn chữ không chị chắc hơn tới mấy ngàn lận chị học đến chị học hết tam thiên tự chị có thể dịch được một tiếng tây ra tiếng tàu chị dịch thử coi À, pair là phụ me là mẫu pool là bì share là nhục khó là kê maison là da port là môn phơ là hỏa mà chị viết có được không chị được chứ Bữa nào chị viết cho các em coi, bây giờ chép bài đi rồi học nấu kinh, kinh cua, mai học làm bánh bò. Chị dịch tiếng gà, sao không dịch chữ dịch? Một câu hỏi, để chị nhớ lại coi. Tiếng Quảng Đông gọi dịch là ạp, còn chữ nho ít dùng nên chị không nhớ. Thằng Bảo nãy giờ đứng trong buồn nghe ké, ngứa lỗ tai, bèn nhảy ra góp tiếng. Để em dịch dùm cho, rồi nó đọc luôn. Chiều chiều dịch nước kêu chiều Bưng khuân nhớ bạn Chính chiều ruột đao Tay nó, nó, nó dịch ra là vậy nè à, Xòa xòa ca, Na ca, na lố kêu xòa Bằng xế a mít nớp Phò ảnh Tết Tây Man Lan và các cô che miệng cười rần Xương hỏi Em mới đi trường làng Tiếng Tây ở đâu Em học hồi nào mà giỏi dạy bảo bảo không mắc cỡ chút nào hướng thú nói. Năm khi 10 quả em cũng dịch ra được là à, săn canh đích cọt bồ. Hề, thầy em không có dạy nhưng em cũng học lắm của ông bảy nhà binh. Bữa đó ông có ông cò ghé ngang vị trong làng không tìm được ai biết nói tiếng Tây nên hương chức bắt ông bảy nhà binh ra làm thông ngôn. Ông bảy dẫn ông cò vô chợ, nghe giọng hát ru con vang ra từ trong phố, ông cò dừng lại ngang hồi lâu rồi ông hỏi ông bảy đó là nghĩa gì. Ông Bãi bèn cầm tiếng Tây như vậy đó, tại em thấy ông Tây mặt mũi râu ria lạ lùng nên chạy theo coi, và nghe ông Bãi nói một hơi giòn rưng mà. Lan lắc đầu, chị cũng phục em luôn, một câu dài như vậy mà em nhớ không sót một chữ, thật là sáng dạ. Lan đọc các thứ tên bánh Tây xong rồi đọc những vật liệu còn làm bánh, nào là vani, sô-cô-la, Hôm sau, xương đưa cho Lan một mẫu giấy và nhờ đọc dùng xem có phải tên bánh không. Lan cầm lấy và sửng sốt hồi lâu mới hỏi. Ở đâu mà chỉ có cái tên? Ủa cái chữ này? Tên bánh lạ phải không em? Dạ không phải tên bánh mà là tên người. Ủa sao vậy? Mà là tên của một người con gái, nhưng ở đâu mà chỉ có vậy? Chị chép trong thư. Ủa không phải, mà là trong sách. Chị không biết tiếng Tây nên hãy gặp là chép ra để hỏi em. Chắc đây là tên của một cô đầm hả em? Dạ, đây là tên Tây, chắc chắn là tên của một cô gái, nhưng không biết không biết có phải là đầm hay không. Sương lại hỏi tiếp, nếu tên đầm sao còn kèm theo một dọc tiếng Việt? Dạ, đời bây giờ người mình hay đặt tên Tây cho con nhiều lắm chị à, nhất là ở trên tỉnh Lý Lệ Lan hay Loan gì đó Để chị vô buồn chấp kỹ Rồi đem ra cho em coi Chị đưa luôn cả cuốn sách cho em đọc được không Ồ chị quên Cuốn sách chỉ cho người ta người ta mượn rồi Nhưng chị còn nhớ rõ mấy tiếng Việt Nam Và hình như còn có một cái tiếng cây Tay khác sao tiếng tây kia Lý Lan hay là lilian An gì đó Lý Lý An Lan thốt lên như máy Ờ đúng rồi đó Sao mà em biết giỏi vậy dạ, đó là tên tên đôi của người pháp thường hay dùng, xương cười hồn nhiên. vậy mà lâu nay chị có tưởng đó là tên bánh chứ? Lan chớp chớp mắt rồi nói, chị cũng có thể chế ra một thứ bánh và lấy tên bánh đó, à, lấy lấy tên bánh cũng rất đẹp, như các tên bánh tây khác như uh, Renaissance, Feuers, Printon, Madeleine, Broadway, ủa? Em cũng biết nhiều thứ bánh tay nữa sao Em chỉ đọc trong sách chứ không thấy mà cũng không biết làm Rồi Lan nói luôn Để vài bữa nữa em về nhà lấy đồ đạt, sẵn dịp em đem mấy quyển sách xuống cho chị coi Rồi chị dạy tụi em làm nghe chị Sương vui vẻ Thể em dịch ra tiếng Tây Rồi dịch ra tiếng Việt Thì, thì chị dạy các em Thì các em làm tốt lúc chứ gì